Hoàng thượng, lên lưng của ta đi. À, Kiên ô chở diêm xuyên, phổ cánh to bắn hướng phương xa, chết mắt biến mất nơi chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 5 chương 1 đại chiêu tập trung. Đờ, ông thần châu, thánh địa đại chiêu trong một gian đại điện. Mặt vũ hề dẫn theo đám người thanh long ngồi ở trong đó. Mặt vũ hề uống nước trà khuôn mặt có chút buồn bã. Đám người thanh long đứng phía đó. Kết! Cửa đại điện mở ra, văn nhược tiên sinh bước vào đại điện. Sau đó cửa đại điện lại được đóng lại. Văn nhược tiên sinh, hiện tại thế nào? Mặt vũ hề đặt chén trà xuống hỏi. Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Đám người kia đã bị ta đuổi đi. Đám người thanh long thở vào một tiếng. Thánh nữ, sao lần này lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Văn Nhược lo lắng nói. “Uy ta cũng không biết. Sắc mặt mặt vũ hề phức tạp nói. Hẳn có người muốn giá hòa cho thánh nữ. Nhưng... Hiện tại chứng cứ xác thực chết nhiều người như vậy, thậm chí có cả thánh tử, thánh nữ. Mặc dù người là thánh nữ cũng khó tránh được tội. Văn Nhược lo lắng nói. Mặc vũ hề lắc lắc đầu nói. Bọn họ không làm gì được ta. Ồ! Văn Nhược tiên sinh tỏ ra nghi hoặc. Lần này đa tả Văn Nhược tiên sinh đã ra sức. Ta cũng không gạt tiên sinh. Khi phụ thân ta còn sống, Người đã từng giao cho ta một lệnh bài. Dựa vào lệnh bài ta có thể trực tiếp liên lạc với Thánh Chủ. Mặc kệ ta gây ra sai lầm lớn tới mức nào, Thánh Chủ đều có thể bảo vệ ta một cách chu toàn. Mặt Vũ Hề huyết sâu một cái nói. Lệnh bài Thánh Chủ Sao có thể như vậy được? Thánh chủ đối với thánh địa đại chiêu cơ bản đều mặc kệ. Cho dù thánh tử, thánh nữ chết. Không. Phụ thân người là đạo quân. Năm đó chết đi. Thánh chủ cũng không mấy để tâm. Hiện tại những người khác trong tôn muốn báo thù thánh chủ làm sao có thể tự mình ra tay bảo vệ an toàn cho người được. Văn nhược tiên sinh cảm thấy không hiểu nói Ta cũng không rõ Nhưng ta tin tưởng phụ thân ta Tuy rằng không nhìn thấy thánh chủ Nhưng Chỉ cần giao lệnh bài cho Thượng Quan Uyển Nhi Hẳn nàng sẽ dẫn ta tới gặp thánh chủ Mặt vũ hề cao mày nói Thượng Quan Uyển Nhi Văn nhược tiên sinh lại thoáng trầm tư Thượng Quan Uyển Nhi không có bất kỳ pháp vị nào trong tôn, nhưng nàng lại là người được Thánh Chủ tín nhiệm nhất. Phần lớn thời gian Thánh Chủ đều bế quan, nhưng Thánh Chủ lại giao tất cả quyền to trong tôn cho Thượng Quan Uyển Nhi. Cho dù là hai đạo quân khác cũng không có quyền thế bằng nàng. Thượng Quan Uyển Nhi là người cực kỳ biết điều, nhưng ta có thể nhìn ra, nàng khá chiếu cố đến người. Văn nhược tiên sinh trầm tư nói Ta tin tưởng phụ thân Với lệnh bài này ta chắc chắn sẽ an toàn Nhưng Nhưng ta luôn cảm thấy trong này còn có những âm mưu khác Tại sao lại có người muốn hãm hại ta Hơn nữa còn khúc liệt như vậy Nếu không tra ra ngọn nguồn Ta lo lắng Cho dù Thánh Chủ có thể bảo vệ an toàn cho ta, Ta cũng sẽ tiếp tục rơi xuống. Mặt Vũ Hề trầm giọng nói, Nhưng, những thi thể kia đều bị bọn họ liệm. Hiện tại chúng ta không có cách nào tra xét. Tới lúc đó Thánh Nữ cũng đáng hôn mê, không có chứng cứ. Văn Nhược Tiên sinh cao mày nói, Chờ một chút đi. Hắn sắp tới đây. Mặt vũ hề khe khẽ thở dài. Hắn. Diêm xuyên. Văn Nhược nghi ngờ nói. Mặt vũ hề gật đầu một cái. Nhưng. Chuyện của người vừa mới phát sinh. Cho dù thông báo cho Diêm xuyên cũng phải mất một thời gian rất lâu. Văn Nhược cao mày nói. Không. Hơn một năm trước bởi vì một chuyện khác ta đã thông báo cho hắn tới đây Hẳn hơn một năm trước hắn đã bắt đầu đi về phía này Mặc Vũ Hề nói Một chuyện khác Văn Nhược Tiên sinh giật mình nhưng chung quy hắn vẫn gật đầu một cái Ta có thể nhìn ra hai năm qua hai đạo quân Nhật Nguyệt có hành vi khá kỳ quái Tin tức của ta cũng có được từ chỗ của Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi có căng dặn cho nên Mặt Vũ Hề có chút khó khăn nói. ha ha hà ta hiểu rõ. Thánh nữ không cần chú ý. Trung Quy ta vẫn không phải là người của Thánh Địa Đại Chiêu. Văn Nhược lắc lắc đầu nói. Đại Chiêu Thánh Địa Diêm Xuyên và Kim Đại Vũ hạ xuống một đỉnh núi. Hai người nhìn về phía xa Kim Quang đang bao trùm cả một thế giới. Tại trung tâm một ngọn núi lớn, phía trên bầu trời là công đức cuồn cuộn. Biển công đức che kín bầu trời, bao trùm mấy chục ngọn núi lớn. Đỉnh của biển mây công đức ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn công đức hình người. Đây là biển mây công đức của Thánh Địa Đại Chiêu. Hàng ngàn hàng vạn pháp tướng. Kim Đại Vũ Cao Mày nói. Hàng ngàn hàng vạn pháp tướng tương ứng với hàng ngàn hàng vạn cường giả của Thánh Địa Đại Chiêu. Diêm Xuyên lại nhìn về phía trung tâm. Ba thân ảnh kia Diêm Xuyên có nhận ra hai thân ảnh ở hai bên trái phải. Đó chính là Mão Nhật Đạo Quân cùng Dậu Nguyệt Đạo Quân. Hai công đức pháp tướng của đạo quân đi cùng hàng ngàn hàng vạn pháp tướng, đồng thời hành lễ với một thân ảnh đứng ở giữa. Một nữ tử mặc hoa vào ngồi trên một bảo tọa. Khuôn mặt mơ hồ. Nhưng vẫn tảng mát ra một cổ khí phát uy hiếp người khác. Kinh chiếu. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Hoàng thượng, phía trước là thiên hạ đệ nhất thành, đại Chu thành. Kim Đại Vũ nói Đại Chú Thành Thành chủ hẳn là Văn Nhược Tiên Sinh Đi thôi trước tiên chúng ta vào Thành Sau đó sẽ hỏi thăm một chút Diêm Xuyên nói Vâng Thân hình hai người nhảy lên một cách Sau đó bay về phía Thành trì đông đúc phía xa Tòa Thành này cũng không hề có tường Thành Cũng không cần tường Thành Thành trì của Thánh Địa Đại Chiêu, ai dám xâm lấn? Húng hồ, nơi này còn gần kinh chiếu. Có người nào không muốn sống lại dám đến công thành nữa? Hoàng Triều Đại Trăng, yến kinh của hổ thần điện của Bạch Đế Thiên. Hoác quan đưa một bức thư cho Bạch Đế Thiên. Bạch Chí Tôn, đây là Hoàng Thượng Bảo Ta giao cho người, nói người cần lập tức khởi hành đi tới Thánh Địa Đại Chiêu. Hoác quan trịnh trọng nói. Bạch đế thiên bắt đầu mở bức thư xem nội dung. Sau khi xem xong, hai mắt hắn dần dần nheo lại. Kinh chiếu dết trời. Con người của bạch đế thiên co lại. Dết trời. Hoác quan không hiểu nói. Không đúng, hẳn không phải chỉ đơn giản là dết trời như vậy. Bạch Đế Thiên Nhất Thời nhớ mày đi đi lại lại trong Đại Điện. Bạch Chí Tôn, Hoàng Thượng nói người phải nhanh chóng đi tới đó. Hoác Quang nói. Bạch Đế Trời gật gật đầu nói. Ta biết rồi. Ta sẽ đi. Hoác Quang trong khoảng thời gian này duy trì tình trạng quân đội của Đại Trăng ở mức tốt nhất. Tiếp đó có khả năng sẽ phát sinh Đại Biến. Ta biết. Hoàng thượng đã căng dặn. hót quan kêu lên. Được. Ta thông báo một chút sau đó sẽ lập tức khởi hành tới Thánh Địa Đại Chiêu. Ngươi đi đi. Bạch Đế Thiên nói. Được. hót quang đi rồi. Bạch Đế Thiên vẫn ở trong Đại Điện đi tới đi lui. Thiên hạ đệ nhất nhân sao? Diệt trời. Khí phách thật lớn. Nam Thần Châu bên trong một gian đại điện của Đại Ngạc Thiên Triều. Cái U Vương ngồi ở trên ghế giữa cửu Long Thiên, nhìn văn võ trong triều. Một bộ xương đi tới. Khởi bẩm thánh thượng quân đoàn số 1, quân đoàn số 2, quân đoàn thứ 3 đã tiêu diệt tam đại trung vị Tôn Môn. Đại quân tiếp tục mở rộng khắp nơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 2 giải chết d U. V. K. W. W. O. K. Cái U vương gật đầu một cái Lúc này, Lý Thương Hải cũng ra khỏi hàng Thánh Thượng, Hữu Binh Cõi Âm Đăng không ngừng được điều vào Dương Giang Tất cả đại ngạc thiên triều ta đã tiến vào quy phạm Sắp tới sẽ nhất thống Nam Thần Châu. Lý Thương Hải cung kính nói. Tốt! Cái U Vương ngợt đầu một cái. Cái U Vương nhìn văn võ trong triều trầm giọng nói. Sau ba ngày nữa Trẩm sẽ khởi hành đi tới Thánh Địa Đại Chiêu, Hội Chiến Kinh Chiếu. Trong lúc Trẩm không có mặt ở đây, Lý Thương Hải sẽ thay Trẩm chấp chính. Vâng, thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Quần thần cung bái. Xà hoàng, ngươi đi cùng với trẩm. Cái U vương trầm giọng nói. Tại một góc đại điện, một nam tử đang đứng khuôn mặt trắng xám bị che lấp. Trong tay hắn cầm lấy một chiếc khăn tay che miệng không ngừng ho khang. Sau khi ho khang một hồi, dường như cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Hắn gật gật đầu nói. Thánh thượng đi, xà hoàng tự nhiên sẽ đi theo người. Bắt thần châu trong một gian đại điện. Mạo nhật cùng cổ nguyệt thánh tử cùng mở ra tiên mộ yêu thiên thương. Giờ phút này hắn đang nhíu mày xem một lá thư. Một đám đại yêu đứng bên cạnh. Dẫn đầu chính là vương chu mấy chục năm trước đã đấu cầm với diêm xuyên tại đại hội thiên thụ. Bệ hạc sự tình khẩn cấp sao Vương Trung Nhiếu Mày nghi ngờ nói Yêu Thiên Thương đưa lá thư cho các đại yêu Các đại yêu nhanh chóng truyền nhau xem qua một lần Thiên Cơ Tôn ở Bắc Thần Châu Dậu Nguyệt Đạo Quân cố ý đưa ý chỉ của Kinh Chiếu đến đây Bảo Thiên Cơ Tôn không cho phép thực hiện tất cả các việc thôi diễn Thiên Cơ Kinh chiếu muốn làm gì vậy? Vương Chu kinh ngạc nói. Đông thần châu đã xảy ra chuyện lớn. Yêu thiên thương trầm giọng nói. Chuyện lớn. Chân mày vương chu nhíu lại. Khi xây dựng yêu quốc trẩm đã sắp xếp thỏa đáng. Hiện tại vừa vạn có thể rảnh tay. Vương chú các ngươi lập tức theo ta tới đông thần châu. Yêu thiên thương trầm giọng nói, vâng, trong một khu rừng tại Trung Thần Châu có một trang viên. Hoàng đứng tại một đại điện trong trang viên. Trước mặt Hoàng là một lão già đang cầm một bức tranh, đối chiếu với Hoàng. Trong bức tranh là chân dung của một nữ tử giống Hoàng như đốt. Chỉ có điều nữ tử trong bức chân dung đang mỉm cười đầy hài lòng. Nhưng khuôn mặt của Hoàng đang đứng trước mắt lão ra lại nghiêm túc đến cực điểm. Đúng là con gái của Dama sao? Ngươi đúng là con gái của Dama. Tổ tiên để lại di huấn ta vốn còn nghi ngờ. Không thể tưởng tượng được ngươi thật sự tìm tới đây. Lão già kinh ngạc nói: “Tổ tiên. Mạch này của các ngươi thật sự đã xuống dốt. đứng lên đi, ta để lại cho các ngươi một bộ đao pháp. Có thể quật khởi hay không, Phải xem bản thân các ngươi thế nào. Hoàng thản nhiên nói, Vâng tạ ơn thánh nữ tạ ơn thánh nữ. Lão già hưng phấn nói, Được rồi. Hiện tại nói cho ta biết, Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phụ thân ta chết như thế nào? Hoàng trầm giọng nói. Lão già nhếu nhíu mày, lắc lắc đầu nói. Thánh nữ tổ tiên có nhắn lại. Nhưng tổ tiên nói, ngày ấy, bản thân tổ tiên cũng không rõ. Nhưng có người nhất định sẽ biết. Ồ! Hoàng nghi hoặc nhìn về phía lão già. Chủ nhân của thánh địa đại chiêu, kinh chiếu. Tổ tiên từng nói. Ngày đau ma ngã xuống kinh chiếu ở ngay bên cạnh Bởi vậy khẳng định kinh chiếu biết tất cả Lão già nói Kinh chiếu ở ngay bên cạnh phụ thân ta lúc người chết sao Chứng kiến tất cả Chân mày hoàng nhớ lại Vâng Tổ tiên đã nói lại như vậy Lão già gật đầu một cái Hoàng khẽ câu mày Lại là nữ nhân kia sao? Thánh nữ. Lão già kêu lên. Ta biết rồi. Ta khắc đao pháp vào vách đá trên núi phía sau nhà ngươi. Ngươi dựa theo đó mà quan sát. Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Tạ ơn thánh nữ. Tạ ơn thánh nữ. Lão già hài lòng nói. Hoàng khắc lại đao hình trên vách đá. Sau đó rời khỏi trang viên Trên đỉnh một ngọn núi Hoàng nhìn về phía chân trời Cao mày Kinh chiếu Tuy rằng ta không muốn nhìn thấy ngươi Nhưng vì mối thù của phụ thân Ta tạm thời nhẫn nại Hoàng bước về phía đông Thánh địa đại chiêu Trong một gian tử lầu Trong đại chú thành Diêm xuyên kim đại vũ ngồi xuống Một nam tử đứng trước mặt bọn họ. Ngươi nói, mặt vũ hề thánh nữ giết người. Hơn nửa tất cả đều là con trai của cường giả. Thậm chí, mấy người con gái của mạo nhật đạo quân cũng bị giết chết. Thần sắc diêm xuyên cứng lại nói. Đương nhiên, hai vị khách quen còn muốn biết gì nữa. Chỉ cần lấy ra linh thạch ta có thể nói hết cho các ngươi biết. Nam tử kia cười nói Thánh địa đại chiêu Trong một gian đại điện Sắc mặt cổ Nguyệt Thánh tử âm trầm nhìn bảy cái quan tài trước mặt Giờ phút này bên trong mỗi chiếc quan tài đều có một bộ thi thể Ba năm, bốn nữ Bảy thi thể thân mặt hoa bào đều bị cắt đứt ít hầu Lại không hề có một chút động tỉnh nào Cổ Nguyệt Thánh tử đứng bên cạnh người con trai được mạo nhật đạo quân yêu nhất Dương Chí Cửu. Lão nhị đến lão bác. Bọn họ có chuyện gì vậy? Ta đi một chuyến tới Trung Thần Châu, sao bọn họ đều chết hết? Hơn nữa, đây không phải là cái chết bọn họ nên có. Sắc mặt Cổ Nguyệt Thánh tự âm trầm nói. Dương Cổ Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Phụ thân đều đã có dự định. Dương chiếc cửu cười nói. Theo lời đồn bên ngoài là mặt vũ hề ghét bọn họ. Nhưng ta nhìn những thi thể này ta có thể hiểu rõ khẳng định không phải do mặt vũ hề ra tay. Ngươi nói phụ thân đã có dự định. Phụ thân có dự định gì? Lẽ nào lại là vì ngươi? Cổ Nguyệt Thánh tự biến sắc. Dương Chiếc Cựu đắc ý nói Không sai, phụ thân muốn ép mặt phụ hề gãi cho ta Cho nên, lão nhị đến lão bác mới giải chết Giải chết? Tại sao? Bọn họ còn sống sao? Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói Đương nhiên Bất kể nói thế nào, chung quy bọn họ vẫn là huynh trưởng của ta Bọn họ sao có thể vô duyên vô cớ chết được Dương Chiếc Cửu cười nói Bọn họ trước mặt mọi người là đã chết Làm sao có thể sống lại được Sau đó làm sao ăn nói được với Thánh Chủ Cổ Nguyệt Thánh tự trầm giọng nói Cái này ngươi không cần lo lắng Phụ thân tự có dự định Dương Chiếc Cửu tự tin nói Cổ Nguyệt Thánh tử nhìn bảy đệ muội nằm trong quan tài. Lại nhìn vẻ mặt giào dạt đắc ý của Dương Chí Cửu. Sắc mặt phức tạp đến cực điểm. Lại là vì ngươi. Phụ thân quá bất công. Bất công đến mức vì hôn sự của ngươi khiến bảy người con trai con gái phải chết sao. Trong lòng cổ Nguyệt Thánh tử cảm thấy lạnh lẽo âm trầm. Sự sụn áo này khiến cổ Nguyệt Thánh Tử không thể hiểu được. Bọn họ đều là con trai con gái ruột của Mão Nhật Đạo Quân. Chỉ vì Dương Chiếc Cử mà Mão Nhật Đạo Quân hồ đồ khiến bọn họ phải chết. Dương Chiếc Cử lại không để ý đến tâm trạng của hắn nói. Ngươi lo lắng cái gì? Bọn họ vẫn có thể sống lại. Hồn phách của bọn họ đều bị phụ thân thuộc. Chỉ đợi mặt phủ hề gãi cho ta, phụ thân sẽ có thể khiến bọn họ sống lại. Bọn họ là em trai, em gái của ta. Nếu như bọn họ không sống lại được, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 5 chương 3 vụ ghép người ly kìa G I 5 G Điệu của cổ Nguyệt Thánh tử lạnh lẽo âm trầm nói. Hừ, đây là quyết định của phụ thân, liên quan gì đến ta? Dương chí cử một chút cũng không nhường nói. Mặt vũ hề tại thánh địa địa vị cực thấp. Chỉ là ép cưới mặt vũ hề mà thôi, sao phải phí nhiều công sức như thế? Còn rết chết nhiều người như vậy. Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói. Ta làm sao biết được. Hừ ta không có thời gian cùng ngươi đứng nhìn những người chết này. Ta còn muốn tìm mặt vũ hề cầu hôn. Dương Chí Cử vung tay áo một cái đi ra khỏi đại điện. Nhìn Dương Chí Cử rời đi, sắc mặt cổ Nguyệt Thánh tử càng thêm khó coi. Hắn nhìn lại bẫy cổ quan tài kia. Lão nhiệt. Lão Tam ta mặc kệ các ngươi chết như thế nào, các ngươi nhất định sẽ sống lại. Bằng không ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Sinh trong gia đình này là may mắn của chúng ta cũng là nội bi ai của chúng ta. Cổ Nguyệt Thánh tử khổ sở nói. Diêm xuyên kim đại vũ bay trên không trung. Giờ phút này hai thân ảnh mặc áo bào tím đang ngăn cản phía trước mặt bọn họ Ta đã xem qua chân dung của hắn Diêm Xuyên, chủ nhân Hoàng Triều Đại Trăng Một người nam mặc áo bào tím lạnh giọng quát Ngươi chính là Diêm Xuyên Ánh mắt người kia sáng lên nói Các ngươi là người phương nào Diêm xuyên lạnh lùng nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện chặng đường này. Chúng ta là chân quân của Lam U-tôm. Một người trong đó nói, Ồ, Lam U-tôm. Đó là công môn trung vị xếp thứ 10 tại Đông Thần Châu sao. Nghe nói tôn chủ các ngươi đã từng là đệ tử của Thánh Địa Đại Chiêu. Sau đó được kinh chiếu cho phép, mới mở ra Lam U-tôm. Làm một nhánh phụ thuộc vào thánh địa đại chiêu. Diêm xuyên nhớ lại nói. Biết là tốt rồi. Tôn chủ chúng ta là cường giả thượng hư cảnh. Diêm xuyên. Ngươi còn không bó tay chịu trói. Một nam tử mặc áo vào tiếng kêu lên. Bó tay chịu trói. Diêm xuyên ta và Lam U tôm các ngươi không có bất kỳ điều gì liên quan. Diêm xuyên nghi hoặc nói Đúng không có liên quan Nhưng ngươi và Mạc Vũ Hề lại có liên quan Theo lời đồn đại Ngươi là tình lang của Mạc Vũ Hề Mạc Vũ Hề giết chết con tai của tôn chủ chúng ta Hiện tại nàng đang trốn ở chỗ của Mạnh Văn Nhược Chỉ cần bắt được ngươi ta không tin Mạc Vũ Hề còn không đi ra Nam tử mặc áo bào tím kia quát lên. Mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Thật sao? Sư huynh trực tiếp bắt lại là được rồi. Không cần phí lời với hắn làm gì. Một người mặc áo bào tím khác kêu lên. Đúng. Hai người nhanh chóng xông về phía diêm xuyên. Ẩm. Um. Trong nháy mắt Kim Đại Vũ xông lên phía trước nhanh chóng đánh ra hai quyền. Ba người lập tức chiến đấu với nhau. Kim Đại Vũ chiến đấu cực kỳ hung hãn Hắn vừa rốn giận, vừa ra quyền với lực lượng cực kỳ cường đại. Trên nắm tay còn mang theo một lực lượng thiêu đốt. Âm, um, âm, um. phát bảo của hai người mặc áo bào tím lập tức bị Kim Đại Vũ đánh cho biến hình. À! À! Trong chết mắt, hai cường giả mặt ác bào tím bị đánh bay ra ngoài. Diêm xuyên cũng không ngừng lại tiếp tục bay về phía phủ thành chủ. Rất nhanh, hắn đã bay đến trước phủ thành chủ. Người tới người phương nào? Trong phủ thành chủ có người ra ngăn cản. Đi xuống đi. Tiếp sau đó liền nghe thấy giọng nói của văn nhược tiên sinh truyền tới. Vâng, thủ vệ lui lại Diêm Xuyên và Kim Đại Vũ cũng nhìn thấy Văn Nhược Tiên Sinh Ha ha, Diêm Hoàng Ngày hôm qua ta và Thánh Nữ vừa nhắc tới ngươi Ngày hôm nay ngươi đã đến Xin mời Văn Nhược Tiên Sinh lập tức tiến lên cười nói Hiếp sâu một cái Diêm Xuyên nhìn Văn Nhược Tiên Sinh nói Văn Nhược Tiên Sinh Lần này đa tạ ha ha ta cũng không làm gì Mời Trước tiên hãy gặp thánh nữ đã Mọi chuyện khác nói sau Văn nhược cười nói Được Dưới sự dẫn dắt của văn nhược tiên sinh Diêm xuyên nhanh chóng đi tới bên ngoài một đại điện Thanh Long, Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ Còn có bốn nữ tử khác canh giữ bên ngoài đại điện Diêm Hoàng Đám người thanh long nhất thời hưng phấn nói Thánh nữ ở trong đại điện Bạch long lập tức nói Các ngươi dẫn kim đại vũ làm quen xung quanh một chút Diêm xuyên nói U, V, K, W, W, M Đám người thanh long đột nhiên ngẫm đầu lên Lúc này bọn họ mới kinh ngạc nhìn về phía kim đại vũ Kim Đại Vũ Đại Vũ chân quân Thanh Long Kinh ngạc nói Văn Nhược Tiên Sinh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Kim Đại Vũ đang đứng bên cạnh Diêm Xuyên Từ lúc Kim Đại Vũ tới, hắn chỉ luôn di phía sau Diêm Xuyên Văn Nhược Tiên Sinh chỉ nghĩ đó là một thuộc hạ của Diêm Xuyên nên không để ý Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được đây lại là đại vũ chân quân. Lúc trước chuyện Hoàng Triều Đại Trăng diệt đại vũ thiên tôn đã truyền đến tai văn nhược tiên sinh từ lâu. Nhưng dù thế nào văn nhược tiên sinh cũng không nghĩ ra được. Người tội tùng trước mắt của Diêm Xuyên lại có thể là đại vũ chân quân. Vị này là quân đoàn trưởng thứ ba của Hoàng Triều Đại Trăng Kim Đại Vũ. Diêm Xuyên giới thiệu Kính chào Kim Đại Nhân Mọi người có chút bối rối nói Thật sự thu phụ Nhưng đây là người sáng lập một trung vị tôn môn Hoàng triều của Diêm Xuyên chỉ tương đương với một hạ vị tôn môn mà thôi Người sang Sơn, Lơn, A, B Một trung vị tôn môn lại là thần tử của một hoàng triều Kim Đại Vũ trước tiên ngươi làm quen xung quanh một chút để phòng bọn đạo chích ẩn nấp đi vào. Diêm xuyên nhìn Kim Đại Vũ phân phó nói. Được. Kim Đại Vũ gật đầu một cái. Diêm xuyên và Văn Nhược bước vào đại điện. Trong đại điện, mặt Vũ Hề cũng đã nghe được tin tức từ ngoài điện. Giờ phút này, nàng cắn cắn miệng trên mặt lộ vẻ cảm động thoáng mỉm cười. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người trong thánh địa đại chiêu đều tránh né mặt vũ hề, sợ sẽ dẫn hỏa vào người. Người trợ giúp nàng chỉ có văn nhược tiên sinh, và Diêm Xuyên trước mắt. Diêm Hoàng, thánh nữ vẫn nhớ tới ngươi. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng tin chắc Diêm Hoàng có thể hỗ trợ giải quyết. Văn nhược tiên sinh nói. Diêm xuyên gật gật đầu nói Lúc trước ta ở trong thành cũng có nghe thấy vài điều Nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nói tới chuyện này, sắc mặt ba người dần dần trở nên nghiêm túc Diêm xuyên nhìn về phía mặt vũ hề Mặt vũ hề nhớ lại một chút Thư ta gửi cho chàng, chàng đã nhận được chứ Mặt vũ hề hỏi Lẽ nào lại có liên quan tới bức thư kia? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói Cũng gần như vậy Người biết tin tức kia ngoại trừ hai đạo quân Thượng Quan Uyển Nhi Chỉ còn lại năm tôn chủ tôn môn thuộc sự quản lý của Đại Chiêu Năm tôn chủ tôn môn đều đã đến Đại Chu Thành Người biết 5 tôn môn thuộc sự quản lý của Đại Chiêu chứ? Mặt vũ hề hỏi. Ú. Vinh. Quy. Quy. Bương. Năm tôn môn thuộc sự quản lý của Đại Chiêu. Tôn chủ của bọn họ đều từng là người của Thánh Địa Đại Chiêu ra ngoài. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy, mặc dù là tôn môn lệ thuộc nhưng ở Thánh Địa Đại Chiêu bọn họ vẫn rất có uy tín. Lần này năm tôn chủ bọn họ đến đây dẫn theo một đứa con trai Hy vọng có thể được thánh chủ coi trọng Năm đại tôn chủ hiếm có lúc trở về tìm dậu nguyệt Bảo nhật ông chuyện Bảo nhật đạo quân bảo ta tiếp đón con của bọn họ một chút Ngoài ra còn có bảy người con trai Con gai của bảo nhật đạo quân cùng đi Lúc đó ta không nghĩ nhiều Nên đã đáp ứng Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Quận 5 chương 4 chỉ vì giá hỏa cho ta M Ảc Vũ Hề cao mày nói U V K W W -m. Sau đó thì sao Diêm xuyên cao mày nói Sau đó Mặt Vũ Hề thoáng cười khổ Ngày ấy ta mời mọi người đến bắt mặt điện của ta Mở một bữa tiệc rượu Trong bác mặt điện chỉ 13 người chúng ta cùng nhau trò chuyện dùng yến tiệc Nhưng tiếp theo không biết ai đã hạ độc ta Lúc đó ta đã ngất đi Mặt phủ hề nhớ lại nói Hạ độc Sắc mặt diêm xuyên trở nên lạnh lẽo Đúng lúc đó bác mặt điện đóng cửa tổ chức yến tiệc Lúc đó mọi người qua lại Người có thể cho ta hạ độc, hẳn chính là 12 người khác. Ta hôn mê ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, cửa đại điện bỗng nhiên bị đánh tan. Một khắc đó, ta bỗng nhiên thức tỉnh, đứng dậy. Ta vừa đứng dậy nhìn, đã thấy 12 người kia nằm ngã trong vụn máu. Trong tay của ta đang cầm một thanh trường đao nhụm đầy máu tươi. Trên người của ta cũng đều là máu. Mặt Vũ Hề nhớ lại nói. Chết hết sao? Có phải là Mão Nhật Đạo quân hay không? Diêm Xuyên bất ngờ nói. Chắc không phải là hắn. Mão Nhật Đạo quân dẫn theo một nhóm chân quân thánh địa đại chiêu xong đến. Hắn vừa vào đại điện. Đúng lúc đó ta liền tỉnh lại. Nhưng trong đại điện. Mọi người đều chết hết Hơn nữa Vết máu đã khô cạn Rõ ràng bọn họ đã chết hơn một canh giờ Sắc mặt mặt vũ hề phức tạp nói Thời điểm nàng hôn mê Có người vào đại điện của nàng giết người sao Diêm xuyên câu mày nói Không có Lúc đó Đám người thanh long thủ vệ Ở bên ngoài đại điện Thậm chiếc trận phát bác mặt điện của ta vẫn mở. Trong lúc không thể có người nào đi vào được. Mặt vũ hề câu mày nói. Không có ai đi vào. Chỉ một mình nàng còn sống. Những người khác chết hết. Vậy Mão Nhật Đạo Quân làm sao biết được? Diêm xuyên câu mày nói. Mão nhật đạo quân cảm ứng được con mình đã chết mới phẫn nộ phá bác mặt điện. Văn nhược tiên sinh ở bên cạnh nói. Xem ra, hung thủ thật sự đã rớt nhọc lòng. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Nhọc lòng. Ha ha, thật sự nhọc lòng. Thậm chíc, đây chính là một cái bẫy Giọng nôi mặt vũ hề lộ vẻ âm lãnh. Ồ! Ngươi biết hung thủ Diêm suy nghi ngờ nói Căn bản không có chứng cứ Không ai tin tưởng ta Lúc đó khi ta vừa tỉnh lại Gần như chính là thời điểm Mão Nhật Đạo quân xông vào Đại Điện Ngoài Điện có rất nhiều người chứng kiến Ta trăm miệng cũng không thể vào chữa Mặt Vũ Hề thần sắc phức tạp nói U, V, K, -w, w, M Hung thủ là ai? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói Mão Nhật Đạo Quân Mặt Vũ Hề trầm giọng nói Ồ, không phải nàng nói khi hắn xông vào bắt mặt điện Những người kia đã chết một canh giờ sao? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói Đúng vậy, Mão Nhật Đạo Quân giết bọn họ Hắn không nhất định phải ở đấy, không nhất định phải tự mình ra tay. Hắn để ta chăm non đám con trai của các công chủ. Thật ra chính là muốn dẫn ta vào cục diện do hắn bày sẵn. Đồng thời chế tạo ra chứng cứ vắng mặt cho hắn. Mặt vũ hề trầm giọng nói. Nàng nói vậy là thế nào? Diêm suy nghi ngờ nói. Ngươi không biết. Thật ra, Thánh Địa Đại Chiêu lúc trước, Ngoại trừ phụ thân ta là một con minh phượng ra, Còn có một con phượng hoàng khác, Đó là một con phượng hoàng lửa. Sau đó phượng hoàng lửa kia gãi cho Mão Nhật đạo quân. Tuy nhiên sau khi con phượng hoàng lửa sinh ra dương chiếc cử, Đã chết đi. Mặc Vũ Hề giải thích: Hả? Con trai thứ chính của Mão Nhật Đạo Quân cũng là con trai của Phượng Hoàng, đều có huyết mạch của Phượng Hoàng lửa. Phượng Hoàng tộc có một thiên phú thần thông. Chàng có biết nó là gì không? Mặt Phủ Hề hỏi. Niết bàn sống lại. Đúng. Chỉ cần thần hồn bất diệt thân thể có mất đi, thần hồn sẽ hóa thành một quả trứng phượng hồn. Thời khắc trứng phượng hồn sinh ra. Sẽ lấy ra tất cả tinh hoa của thân thể ban đầu. Khi thân thể trước kia hóa thành cho tàn. Trướng Phượng Hồn thu nạp tất cả tinh hoa của thân thể ban đầu. Hóa thành thực thể trướng Phượng Hoàng. Sau đó nó phá sát ra, niết vàng sống lại. Mặc Vũ Hề giải thiết. Bảy người con của Mão Nhật Đạo Quân đều là thi thể. Sắc mặt diêm xuyên cứng lại Đúng vậy căn cứ vào vết thương của mọi người Bọn họ đều bị hạ độc cắt đứt ít hầu Máu chảy hết mà chết Tất nhiên không tồn tại thần hồn câu diệt Mọi người chết con của mão nhật đạo quân Lại không hóa thành cho tàn Cũng không hình thành trứng phượng hoàng Ha ha Mặc Vũ hề lộ ra một nụ cười khổ Bọn họ cũng không hề niết bàn, mà thân, hồn phân thể. Diêm xuyên nhất thời đoán được điểm mấu chốt trong đó. Đúng vậy trong nháy mắt bảo nhật đạo quân nhảy vào đại điện, thật sự không kịp giết chết mọi người. Nhưng hắn có thể lặng lẽ không một tiếng động thu hồi bảy thần hồn của những đứa con của mình trong nháy mắt. Mặc vũ hề trầm giọng nói. Sẽ không có người nghi ngờ. Nghi ngờ cũng không có tác dụng Thê tử của Mão Nhật Đạo Quân là Phượng Hoàng Lửa Nhưng bản thân Mão Nhật Đạo Quân lại là người Mão Nhật Đạo Quân có thể nói Mấy người con của mình đã vứt bỏ huyết mạch Phượng Hoàng Hoàn toàn là người Sao có thể Niết Bàn sống lại như Phượng Hoàng Chuyện như vậy cũng không phải là không thể Mặt Vũ Hề nói Đây chỉ là sự phán đoán của nàng Ngoại trừ suy đoán này không có giải thích nào khác Văn Nhược Tiên sinh đứng bên cạnh lắc đầu nói Nói cách khác người hạ độc chính là những người con của Mão Nhật Đạo Quân Sau đó bọn họ giết chết mọi người giá họa cho nàng Cuối cùng lại tự sát khiến thân và hồn tách thành hai phần khác nha Diêm xuyên cổ quái nói Đúng Chỉ có điều ta vẫn không sao hiểu được bọn họ làm vậy để làm gì Tại sao bọn họ muốn trả một cái giá lớn như vậy Từ sát Chỉ vì giá họa ta Nhưng bọn họ là thánh tử và thánh nữ Mặt vũ hề không hiểu nói Bất kể như thế nào Chúng ta đã biết kết quả và quá trình Diêm Xuyên trầm giọng nói Nhưng không có chứng cứt không ai tin tưởng ta Mặt vũ hề khổ sở nói Thi thể thì sao? Diêm Xuyên hỏi Đều bị lấy đi rồi Ăn nhược tiên sinh cũng cười khổ nói Diêm Xuyên hít sâu một cái Đúng như mặt vũ hề suy đoán Mạo nhật đạo quân làm thật sự quá kín kẻ Căn bản không có bất kỳ kẻ hở có thể lần theo. Sát hại thánh tử, thánh nữ. Chỉ bằng vào tội danh này, Vũ hề thánh nữ có thể bị lấy đi pháp vị. Đuổi ra khỏi thánh địa đại chiêu. Ra khỏi thánh địa đại chiêu. Đối mặt với sự săn đuổi chém dết của năm công môn phía dưới của thánh địa đại chiêu. Thậm chí còn là kẻ thù của phụ thân thánh nữ năm xưa cũng sẽ tìm Vũ Hề thánh nữ báo thù. Hơn nữa liệu Mão Nhật Đạo quân sẽ bỏ qua cho Vũ Hề thánh nữ sao? Văn Nhược Tiên sinh giải thiết. Ta có lệnh bài do phụ thân ta để lại, thánh chủ sẽ bảo vệ an toàn cho ta. Mặc Vũ Hề nói. Ồ! Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói. Tiếp theo. Mặt vũ hề nhắc lại lời phụ thân nói trước khi chết. Không đúng. Nếu kinh chiếu không thèm để ý tới cái chết của phụ thân nàng lúc gió, sao có thể để ý tới sự chết sống của nàng được? Bằng không, năm đó phụ thân nàng dựa vào lệnh bài kia cũng không nhất định phải chết như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 5 chương 5 lệnh bài vũ, giờ, y, ép e, mơ, xuyên nghi vẫn nói. Ta tin tưởng phụ thân. Mặt vũ hề khẳng định nói. Tiếp theo, mặt vũ hề lấy ra một lệnh bài màu vàng ốm đưa cho Diêm Xuyên xem. Bên trên lệnh bài chỉ có một chữ vũ. Lệnh bài không có nguyên khí chấn động, không có trận pháp. Chắc nó chỉ là lệnh bài mang tính chất tượng trưng mà thôi. Nhưng dựa vào lệnh bài này có thể khiến kinh chiếu chiếu cố mặt vũ hề sao? Vậy tại sao năm đó phụ thân mặc vũ hề lại không dùng nó để bảo vệ chính mình? Diêm xuyên thoáng trầm tư. Đang lúc ba người trầm tư suy nghĩ, ngoài điện nhất thời vang lên một giọng nói. Tránh ra. Văn nhược ta biết mặt vũ hề ở chỗ của ngươi. Để ta đi vào. Ngoài điện nhất thời truyền đến một giọng nói tùy tiện. Dương chiếc cửu Diêm xuyên giật mình, nhất thời nghĩ tới hắn. Ba người bên trong điện nhìn nhau. Diêm xuyên gật đầu một cái. Văn nhược đi ra đại điện. Rất nhanh, văn nhược đã dẫn Dương chiếc cửu tiến vào đại điện. Dương Chí Cử vừa vào Đại Điện, liền nhìn thấy Diêm Xuyên. Là ngươi, ngươi còn dám tới Thánh Địa Đại Chiêu ta. Dương Chí Cử lạnh lùng nói. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Ta tới tìm văn nhược tiên sinh. Có gì mà dám với không dám tới. Tìm văn nhược tiên sinh. Nhất thời, thần sắc Dương Chí Cử thư giãn hơn rất nhiều. Ngược lại, Dương Chí Cửu nhìn về phía mặt Vũ Hề, bỗng nhiên trở nên ông nhu nói. Vũ Hề! Đừng gọi ta là Vũ Hề! Thật chịu không nổi! Mặt Vũ Hề lạnh lùng nói. Có gì mà chịu không nổi? Nàng vì chuyện bắt mặt điện sao? Nàng không cần lo lắng. Ta đã thương lượng với phụ thân. Chỉ cần nàng chịu gã cho ta. Phụ thân sẽ giúp nàng giải quyết tất cả. Dương Chí Cử cười nói. Ồ, Mão Nhật Đạo quân chết bảy người con cũng có thể ngồi yên không để ý đến sao. Mặt Phủ Hề giật mình nói. Diêm Xuyên, Phan Nhược Tiên sinh đứng bên cạnh đều đang quan sát thái độ của Dương Chí Cử để phán đoán tình tiết vụ án. Đương nhiên, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Nàng cũng không phải không biết phụ thân ta nghe lời ta Bảy người bọn họ chết thì đã chết rồi Chỗ này là sính lễ ta đều đã chuẩn bị xong Chỉ cần nàng đáp ứng nàng sẽ không phải tiếp tục phiền não nữa Nàng vẫn là thánh nữ của thánh địa đại chiêu Không ai dám động tới nàng Dương Chí Cưỡng xoay tay lấy ra một hộp sính lễ Nhìn thái độ tự tin của A dương chiếc cử, Diêm Xuyên càng thêm tin tưởng về suy đoán của Mạc Vũ Hề. Hừ, đây là cạm bẫy do Mão Nhật Đạo quân bày ra sao? Tại sao muốn nhầm vào ta? Tại sao lại không tiếc giết hại cốt nhục thân sinh của mình? Mạc Vũ Hề nổi giận nói. Trên mặt dương chiếc cử có phần hoảng hốt nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh nói. Nàng nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Tuy nhiên ta cho nàng biết mặt vũ hề. Nếu như nàng không đồng ý gãi cho ta, nàng ác sẽ bị đuổi ra khỏi Thánh Địa Đại Chiêu. Đến lúc đó ta cũng có thể bắt nàng về. Bất kỳ ai cũng không bảo vệ được nàng. Đuổi ra khỏi Thánh Địa Đại Chiêu. Hừ, Mão Nhật đạo quân khí phách thật lớn. Ngươi lòng dạ cũng quá ngoan đột. Dùng tính mạng của bảy huynh trưởng để ép ta gãi cho ngươi. Nếu như ta thật sự gãi cho ngươi. Không chừng một ngày kia. Ta cũng sẽ như những huynh trưởng này của ngươi. Bị ngươi dễ dàng rết chết để lừa lấy trái tim của nữ tử khác. Mặc vũ hề lạnh lùng nói. Sẽ không đâu. Vũ hệ ta sao có thể hại nàng được? Thật ra ca ca của ta, bọn họ. Dương chiếc cử cúng quyết kêu lên, nhưng nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Mặc vũ hệ ta cho nàng biết. Bây giờ ta tới là cho nàng mặt mũi. Không ngờ nàng lại khiến ta phải khó xử. Bây giờ nàng gãi cho ta còn có thể duy trì một chút khí độ. Phụ thân ta đã chuẩn bị báo cáo với Thánh Chủ. Chờ tới lúc Thánh Chủ mở miệng, nàng đường hồng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nàng giết bẫy huynh trưởng của ta. Thánh Chủ vì bồi thường cho phụ thân ta. Nhất định sẽ đáp ướm lời thỉnh cầu của phụ thân ta. Dương Chiếc Cửu lạnh lùng nói. Cút! Mặt phụ hề quát lên. Hờ! Dương chiếc cử vung tay áo một cách, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đại điện. Trong chết mắt đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa. Trong đại điện yên lặng một hồi lâu. Hiện tại xem ra, suy đoán của thánh nữ hẳn là chính xác. Thần hồn của bảy huynh trưởng Dương chiếc cử hiện tại khẳng định vẫn đang trong tay của mão nhật đạo quân. Văn Nhược Tiên xin phân tiếp nói. Vì cưới ta sao? Vì sao mạo nhật đạo quân lại tốn nhiều công sức như vậy? Mặt vũ hề cao mày nói U, V, W, W, M Với công lao của mạo nhật đạo quân bây giờ Nếu như hắn coi trọng người thánh nữ nào Thông báo với thánh chủ một tiếng Thánh chủ sẽ đáp ứng để thánh nữ kia làm con dâu của hắn Nhưng vì chuyện của ta, Mão Nhật Đạo Quân còn muốn phía nhiều tâm tư như vậy làm gì? Mặt Vũ Hề không hiểu nói. Điều này có thể nói rõ trên người của nàng có thứ mà Mão Nhật Đạo Quân cũng không thể lay động được. Thứ này trong mắt kinh chiếu còn quan trọng hơn so với công lao của Mão Nhật Đạo Quân. Diêm Xuyên trầm giọng phân tiếp nói. Nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía tấm lệnh bài kia. Mặt trước lệnh bài có chữ vũ. Văn nhược tiên sinh, phiền tiên sinh một chuyện. Diêm xuyên nói. Ồ, mời Diêm Hoàng cứ nói. Phiền tiên sinh giúp ta thu thập một vài tin tức về Mão Nhật Đạo Quân. Dương Chí Cửu. Cổ Nguyệt Thánh Tử từ lúc huyết án bắt mặt điện phát sinh đến bây giờ. Diêm Xuyên nói. Được không thành vấn đề. Nhưng Diêm Hoàng có biện pháp gì sao? Văn Nhược Tiên Sinh Hiếu Kỳ nói. Biện pháp? A trước tiên xem bọn họ thế nào đã. Đúng rồi, nếu có thể tìm được chút máu của Cổ Nguyệt Thánh Tử, Dương Chí Cử thì càng tốt. Nếu như không tìm tới, lấy chút tóc của bọn họ lại đây cũng được. Diêm Xuyên nói. Được ta sẽ tận lực. Văn Nhược Tiên sinh gật đầu một cái. Có biện pháp gì sao? Mặt Vũ Hề cao mày nói. Từ trong lời nói của Dương Chí Cửu. Đại Khái có thể nhìn ra được. Dương Chí Cửu hẳn phải biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Nếu hắn biết, vậy môi từ trong miệng hắn ra. Thần sắc của Diêm Xuyên cứng lại nói. Làm sao môi ra được? Mão Nhật Đạo Quân cực kỳ quan tâm đến Dương Chí Cửu. Chỉ cần Dương Chí Cửu có chút bất chắc nào, Mão Nhật Đạo Quân nhất định có thể đến trong nháy mắt. Chỗ này lại là Thánh Địa Đại Chiêu. Mặc Vũ Hề Cao Mày nói. Ta biết tuy nhiên, Nàng có lệnh bài. Ta cũng đã nghĩ được một biện pháp. Nàng cứ chờ đi. Chỉ cần nhận được tin tức bên văn nhược tiên sinh giống như suy nghĩ trong lòng ta. Chúng ta có thể lập tức đánh đòn phủ đầu. Khiến bảo nhật đạo quân chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cũng không ngăn cản được. Trong mắt Diêm Xuyên chật trở nên lạnh lẽo nói. Cùng ngày hôm đó. Văn nhược đi thu thập tư liệu Diêm xuyên lại đi cùng mặt vũ hề Lặng lẽ tới bác mặt điện Cửa bác mặt điện bị nghiền nét Bên trong đại điện là một mảnh hỗn độn. Trên đất còn có rất nhiều vết máu Diêm xuyên nheo mắt Trong mắt lón ra vẻ vui mừng Thi thể đều bị liện rồi Mặc vũ hề khe khẽ thở dài Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz. Quận 5 Chương 6 thượng Quan Uyển Nhi. Ca, hôm sao có những vết máu là được. Cái nào là máu của các huynh trưởng Dương Chiếu cửu? Diêm Xuyên thỏa mãn nói. Mạc Vũ Hề chỉ chỉ mấy vết máu màu đen. Diêm Xuyên cẩn thận thu thập mấy vết máu đen đó. Nhìn một vòng xung quanh bác mặt điện, sau đó Diêm Xuyên và mặt vũ hề lại trở về thành chủ phủ. Trong phủ thành chủ, Văn Nhược Tiên Sinh cũng đã đưa tới rất nhiều tư liệu thu thập được. Diêm Xuyên cấp tốt xem hết số tư liệu đó. Trong lòng hắn đã nhất định. Hắn cười nói, Văn Nhược Tiên Sinh tiên sinh thật là nhanh. Những cái này đều có hồ sơ. Ta tìm chút là có thể thấy được. Hơn nữa ta cũng tìm được một ít tóc của Dương Chiếc Cửu, Cổ Nguyệt Thánh Tử. Văn Nhược Tiên sinh cười nói, Ồ, ta tìm tới người phụ trách quét dọn phòng cho Dương Chiếc Cửu và Cổ Nguyệt Thánh Tử hàng ngày. Từ trong đống phế liệu của bọn họ ta có thể tìm được chúng. Văn Nhược Tiên sinh cười nói, Vậy không thể tốt hơn. Diêm xuyên cười nói, chàng tính làm thế nào? Mặt vũ hề hiếu kỳ nói, xính lễ lúc trước dương chí cử bỏ lại ở đâu? Diêm xuyên hỏi, tuy rằng mặt vũ hề không thích sính lễ kia, nhưng vẫn lấy nó lại. Trong sính lễ có 36 viên tiên thạch tản mát ra khí tức nhàng nhạt. Diêm xuyên lấy từ đó ra một viên tiên thạch màu đỏ rực. Đây là tiên thạch hệ hỏa sao? Mặt vũ hề không hiểu nói. Diêm xuyên lại lấy ra sợi tóc của Dương Chí cửu Cổ Nguyệt Thánh Tử. Cùng với máu của huynh trưởng Dương Chí Cử mà hắn thu thập được ở trong bát mặt điện. Hắn cầm trong tay, sử dụng một chút pháp lực. Tóc và máu nhanh chóng hòa thành một thể, hóa thành một chất lỏng màu đỏ rực. Nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đỏ rực kia trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Ẩm! Um, bàn tay Diêm Xuyên phát ra một tiếng lôi minh. Đó là tiếng sấm mùa xuân đến từ thanh thiên lôi vân. Tiếng sấm mùa xuân vừa vang lên vạn vật tái sinh. Trong chất lỏng màu đỏ nhất thời xuất hiện một khí tức sinh mệnh. Một bàn tay khác của hắn cầm lấy tiên thạch hệ họa. Đổ lẫn chất lỏng màu đỏ và tiên thạch hệ hỏa với nhau Ẩm um, Lại một tiếng sấm rền Hai thứ hợp thành một thể cực kỳ viên mãn Vù vù Trong nháy mắt bên trên tiên thạch hệ hỏa ngưng tụ ra một con phượng hoàng hệ hỏa Phượng hoàng khổ sở giải du Nhưng không có cách nào trốn thoát được khỏi tiên đá Đây là Văn nhược tiên sinh liền biến sắc. Luyện hồn nhập bảo. Mặt vũ hề giật mình. Không sai. Rất nhiều pháp bảo. Chỉ cần luyện vào một loại hồn pháp yêu thú đặc biệt nào đó. Linh tính sẽ tăng lên rất nhiều. Quy lực cũng sẽ tăng mạnh. Tiên thạch cũng không ngoại lệ. Chỉ cần luyện thần hồn của Phượng Hoàng lửa vào trong đó trong tiên đá sẽ mang theo khí tức của Phượng Hoàng Theo thời gian tiên thạch thu nạt nguyên khiếp đối với bản thân cũng có chỗ lợi Diêm xuyên cười nói Nhưng đây là thần hồn sao? Văn nhược cao mày nói Đương nhiên không phải Đây chỉ là biểu tượng mà thôi Theo biểu tượng này có thể thấy thần hồn của huynh trưởng Dương Chí Cửu được luyện vào trong đó. Diêm Xuyên cười nói. Thần sắc của văn nhược tiên sinh có chút biến động. Tiếp đó hắn tỏ ra bất ngờ nhìn Diêm Xuyên nói. “Ha ha ha, phương pháp này của Diêm Hoàng có thể xem như rất tinh diệu. Không có chứng cức chỉ có thể dùng nước cờ hiểm này. Ta không ngại nói thẳng với tiên sinh. Trong khoảng thời gian này, nhờ tiên sinh đi cùng chúng ta được không? Diêm xuyên nhìn chầm chầm văn nhược tiên sinh nói. Mặt vũ hề đứng bên cạnh thần sắc thoáng động. Nàng đã nhìn thấu ý tứ của Diêm xuyên. Diêm xuyên chuẩn bị một cái bẫy. Hắn bảo văn nhược đi cùng, chính là đề phòng văn nhược tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, Diêm Xuyên lại buộc Văn Nhược phải đứng cùng một phe với Diêm Xuyên. Hắn cô lập Văn Nhược với Thánh Địa Đại Chiêu. Văn Nhược cười khổ một hồi, gật đầu một cái. Sau khi mặt vũ hề phân phó một tiếng, mọi người lại bước ra khỏi phủ thành chủ. Diêm Xuyên, mặt vũ hề, Văn Nhược, Kim Đại Vũ, đám người thanh long bay về phía Đại Chiêu Sơn. Đại Chiêu Sơn, đàn tràng của Kinh Chiếu. Thiên hạ đệ nhất Thánh Địa. Khắp nơi vô số tu giả Thánh Địa Đại Chiêu bay tới bay lui. Trên đỉnh đầu là biển mây công đức của Thánh Địa Đại Chiêu. Hàng ngàn hàng vạn pháp tướng với uy phong mạnh mẽ đè áp xuống. Mọi người bay đi cũng khiến những tu giả xung quanh chú ý. Vù vù. Nhất thời. Một bóng người trắng trước mặt mọi người. Một nam tử mặc áo bào lam, sắc mặt âm trầm. Mặc vũ hệ, ngươi còn dám đi ra sao? Nam tử mặc áo bào lam lạnh lùng nói. Vũ hề ra mắt lam u chân quân. Đối với cái chết của con trai chân quân, vũ hệ cảm thấy vô cùng thương tiếc. Nhưng bên trong còn có ẩn tình khác. Không phải do Vũ Hề ra tay ám muội bên trong còn chưa biết được Mặt Vũ Hề nói Ha ha ha ha không phải do ngươi ra tay sao Mặt Vũ Hề ngươi còn muốn ngụy biển sao sắc mặt Lam U chân quân âm trầm nói Làm càng Lam U chân quân chân tướng chưa rõ Thánh nữ đại chiêu sao có thể để cho ngươi nói xấu được Văn nhược tiên sinh lập tức hét lên một tiếng Văn nhược ngươi chỉ là một hạ hư cảnh nho nhỏ Ngươi có tư cách gì nói ta Lam U chân quân lạnh lùng nói Nơi này là thánh địa đại chiêu Không phải là Lam U tông của ngươi Mặc vũ hề lạnh lùng nói Đại chiêu thì thế nào Đại chiêu thì thế nào Ta cũng từ đại chiêu đi ra Con ta có thể chết vô duyên vô cớ như vậy sao? Mặc vũ hệ ta muốn ngươi phải đền mạng. Lam U Chân Quân tức giận nói. Lam U Chân Quân gầm lên. Vô số tu giả xung quanh đều ném ánh mắt quan tâm về phía bọn họ. Ngoại trừ Lam U Chân Quân, các cường giả ở các công môn lệ thuộc Đại Chiêu đều có vẻ mặt không thiện ý nhìn về phía bọn họ. Ngay khi mọi người trợn mắt nhìn mặt vũ hề với vẻ thù địch phía sau đoàn người đột nhiên truyền tới một giọng nói Ha! Đại chiêu thế nào? Nơi này là đại chiêu, phải tuân theo quy củ của đại chiêu Thế nào? Có người muốn làm trái với quy củ của đại chiêu ta hay sao? Một giọng nói thanh lệ truyền đến Nghe thấy giọng nói này Gần như tất cả mọi người đều biến sắc quay đầu lại nhìn. Lại có một nữ tử mặc áo vào màu đỏ chậm rãi đi tới. Nhìn nữ tử này chỉ mới tròn đôi mươi, khuôn mặt hình trái xoan, hai mắt long lanh, trông thật quyến rũ. Nhưng tất cả khí chất lại khiến người ta có cảm giác thành thuộc. Trong tay nàng đang cầm một quyển sát. Nàng chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm. Một khí chất ung dung hào hoa phú quý cao cao tại thượng nhất thời tỏa ra. Sắc mặt mọi người biến đổi. Tất cả đều lập tức tỏ ra cực kỳ cung kính nói. Kính chào Thượng quan Cô Nương. Thượng Quang Cô Nương. Thượng Quan Uyển Nhi. Diêm xuyên nhất thời giật mình nhìn về phía nữ tử này. Lam U chân quân tại quảng trường vũ thì không được huyên nháo, giản lẽ ngài đã quên mất. Thượng Quan Uyển Nhi cười nhạt nói, Tráng Lam U chân quân lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn lập tức gập đầu nói, Tại hạ đã biết sai. Biết sai là tốt rồi. Phàm là người của Thánh Địa đại chiêu đều phải tuân theo quy củ, không nên để thánh chủ thất vọng về ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên nói, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 7 lệnh bài hỏng V. An tại hạ nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm Lam U chân quân nhất thời khốn nấm nói Hai mắt diêm xuyên nheo lại, bất ngờ nhìn thượng quan uyển nhi Phải biết rằng, Lam U tông chính là một trong năm tôn môn lớn lệ thuộc vào Đại Chiêu Lam U chân quân còn là một cường giả thượng hư cảnh. Giờ phút này, hắn lại tỏ ra khóm nấm đối với thượng quan Uyển Nhi. Vũ Hề bái kiến thượng quan cô nương. Mặt Vũ Hề cực kỳ trịnh trọng nói. Nha đầu, ngươi làm gì vậy? Thượng quan Uyển Nhi lập tức tiến lên cười nói. Chuyện của Vũ Hề, hẳn là thượng quan cô nương đã biết. Mặt Vũ Hề nhớ mày hỏi, hiện tại có ai trong Thánh Địa Đại Chiêu mà không biết chuyện đó? Tuy nhiên ngươi yên tâm, có ta ở đây, bất kỳ ai cũng không dám gây thương tổn tới ngươi. Thượng Quang Nguyễn Nhi lập tức mỉm cười nói, Có ta ở đây, bất kỳ ai cũng không dám gây thương tổn tới ngươi. Mọi người xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Thượng quan uyển nhi muốn che chở cho mặt vũ hề. Với sự che chở như vậy còn ai còn dám động tới nàng nữa. sắc mặt lam u chân quân cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn nhìn mặt vũ hề càng lúc càng oán hận. Mặt vũ hề lắc lắc đầu nói. Vũ hề bị oan. Kính xin thượng quan cô nương minh xét. Oan ủ ổng. Ta đã phái người tới xem Nhưng đáng tiếc hiện tại Thượng quan Uyển Nhi thoáng thở dài Rõ ràng Dưới tình huống chứng cứ xác thực Căn bản không thể nào đưa ra kết luận ngược lại Cũng không thể nào phản đối được Thượng quan cô nương Lần này ta đến chính là rửa oan cho mình ta hy vọng Thánh Chủ có thể cho ta một cơ hội công bằng để được rửa oan. Mặt Vũ Hề thành thẩn nói. Ha, Mặt Vũ Hề chuyện của ngươi còn muốn kinh động tới Thánh Chủ sao? Trong đám người truyền đến một giọng nói cực kỳ khinh thường. Đó chính là Dương Chí Cửu. Chẳng biết hắn nhận được tin tức từ lúc nào cũng đến đứng lẫn trong đám người. Thượng Quan Uyển nhíu nhíu mày nhìn Dương Chiếu Cự, trong mắt nàng lón ra một tia không thích. Nhưng dường như Dương Chiếu Cự nói thay cho tiếng lòng của mọi người. "Thánh chủ, thánh chủ sẽ rửa oan cho ngươi sao?" Lúc trước phụ thân Mạc Vũ Hề là một đạo quân. Đạo quân bỏ mình, kinh chiếu còn không mấy quan tâm. Nay ngươi chỉ là một thánh nữ nho nhỏ, còn muốn làm phiền thánh chủ hay sao? Không ai xem trọng mặt Vũ Hề. Đúng là người ngốc nói mê. Vũ Hề, ngươi muốn gặp thánh chủ sao? Ngươi có biết thánh chủ không thích ngươi hay không? Thượng Quan Uyển Nhi cao mày nói, "Thánh chủ không thích mặt Vũ Hề." Nhất thời trong mắt Dương Chí Cửu Lam U chân quân đều sáng ngời. Thượng Quan Uyển Nhi chính là miệng của Thánh Chủ. Nàng nói Thánh Chủ không thích mặt vũ hề, vậy khẳng định là không thích. Thánh Chủ không thích mặt vũ hề. Vậy bọn họ muốn đối phó với mặt vũ hề lại càng thêm dễ dàng. Cho dù Thượng Quan Uyển Nhi che chở mặt vũ hề cũng không có tác dụng. Trong lòng mọi người đều có dự định như thế. Mặt vũ hề khẽ cao mày. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói tới điều này. Nhưng nàng vẫn gật đầu nói. Phụ thân ta đã từng giao cho ta một khối lệnh bài. Phụ thân ta từng nói chỉ cần giao lệnh bài cho Thánh Chủ, Thánh Chủ sẽ bảo hộ chú toàn cho ta. Mặt vũ hề đưa tấm lệnh bài kia ra ha hà hà, mặt vũ hề, nàng nói dối tới mức nói tới thánh chủ nữa sao? Chỉ bằng một cái lệnh bài hỏng này cũng muốn thánh chủ bảo hộ nàng sao? Dương Chiếc Cử không tin cười lạnh. Đương nhiên, giờ phút này mọi người đều không tin lệnh bài kia sẽ có tác dụng gì. Ở đây đều là cao thủ. Bọn họ liếc mắt nhìn một cái có thể thấy được lệnh bài kia hoàn toàn bình thường không có gì lạ Nếu như lệnh bài thật sự có tác dụng Năm đó Thánh Chủ đã không thờ ơ với cái chết của phụ thân Mạc Vũ Hề như vậy Thời điểm mọi người coi lời Mạc Vũ Hề nói là chuyện cười Thượng quan Uyển Nhi lại tỏ ra cực kỳ trịnh trọng Thượng quan Uyển Nhi thu hồi quyển sách trên tay Nàng dùng hai tay cực kỳ cung kính tiếp nhận lệnh bài Ách. Trên mặt dương chiếc cử và lam u chân quân trở nên cứng đờ Lệnh bài hỏng Nếu là lệnh bài hỏng, Thượng Quan Uyển Nhi sẽ trịnh trọng như vậy sao? Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận lệnh bài Xem kỹ một chút tiếp theo sắc mặt biến đổi một hồi Nhìn thấy thái độ của Thượng Quan Uyển Nhi như vậy Mọi người xung quanh càng thêm chú ý. Lệnh bài kia là gì vậy? Thật sự quan trọng như vậy sao? Thượng Quang Uyển Nhi nhìn lệnh bài, hít sâu một hơi tiếp theo nhìn về phía mặt Vũ Hệ nói. Vũ Hệ, ngươi yên tâm. Mặc dù Thánh Chủ không thiếp ngươi, nhưng chung quy ngươi, chung quy ngươi vẫn là Thánh Nữ Đại Chiêu. Ta sẽ cố gắng khuyên Thánh Chủ, Để thánh chủ cho ngươi một cơ hội Cảm ơn thượng quan cô nương Mặt vũ hề nhất thời trở nên vui vẻ Mọi người xung quanh không sao tin tưởng được vào điều vừa nghe thấy Nói đùa sao Thánh chủ nhiều việc như vậy Lại có thể vì mặt vũ hề mà ra mặt sao Đám người Lam U chân quân Dương Chiếc Cửu không thể tin tưởng được nhìn chầm chầm vào lệnh bài kia. Thượng Quan Nguyễn Nhi vẫn sợ không đủ quay về phía mấy người thuộc hạ phía sau nói. Thông báo với Thánh điệu Đại Chiêu. Những người từ chân quân trở lên tới bên ngoài Đại Điện Vũ Thị. Thánh Chủ sẽ triệu kiến bất cứ lúc nào. Vâng, mấy người thuộc hạ cung kính nói.